Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio chấm tốt như vậy, chia sợ sẽ không tìm được nữa. Không chỉ thế, thiên long lão xa, còn động một chút là rơi nước mắt, nói mình đã gần đất xa trời, không còn biết có thể sống được trong vòng bao lâu. Nếu như không thể tận mắt nhìn thấy con trai lấy vợ sinh con, chẳng những thật là có lỗi với liệt tổ liệt tông, cũng là chết không thể nào nhắm mắt. Mà tình thật khởi, mỗi ngày đều xuất hiện trước mặt của thiên long cơn Triệt Bất kể Thiên Long Cương Triệt bày ra dáng vẻ chán ghét cỡ nào, thì cô ta cũng không hành động một thời gian dài. Bây giờ Thiên Long Cương Triệt mệt mỏi, anh cũng không còn giúp để mà chống đối với cha, cũng không muốn đối phó với tình thường khởi nữa. Trên mặt anh, tình cảm vẫn là một người cô độc. Có lẽ, anh đã từng có một cuộc tình, nhưng đó là một đoạn ký ức thê thảm. Cô đã không hề báo trước mà rời đi, sau đó anh thương thích khắp người, đã không thể nào tin tưởng tình cảm được nữa. Anh khiến cho mình trở nên lãnh khốc mới sẽ không bị tổn thương nữa. Phụ nữ đối với anh mà nói chẳng qua chỉ là công cụ phát tiết mà thôi. Ngoại trừ lần đó không còn bất cứ ý nghĩa gì. Nhưng mà bây giờ bọn họ lại thăng thêm một chức chính là thay thiên long Gia nối dõi tông đường. Anh nhớ tới lời nói của tình thường cười. Anh không có người yêu tại sao lại không thử tiếp nhận tôi? Do cô ta vô liêm sỉ hung hăng theo đuổi khiến anh thật sự là mệt mỏi đến không thể nào chịu thua nghe thao. Thì cưới tình thường cười làm vợ đi. Dù sao cô ấy cũng đã biến mất mười năm không có bất cứ tin tức gì. Vậy thì anh cần gì phải khổ sở chờ đợi một người không có tin tức chứ? huống chi cưới ai làm vợ, căn bản anh cũng không để ý. Chẳng qua, anh muốn chính là một công cụ sinh con mà thôi. Cuối cùng, Thiên Long cơn triệt đáp ứng hôn sự này. Thì người của gia tộc Thiên Long mừng rỡ như điên. Mà người phát môn của bọn họ lập tức cũng thông qua truyền thông phát ra tin vui này. Chẳng những Nhật Bản chấn động. Trên nến Đài Loan, hành động tình thượng khởi theo đuổi chồng cuối cùng cũng đã thành công, lần này thật sự đã trở thành vợ của trùm xã hội đen. Cô ấy lại có thể làm tan chảy, trái tim cứng như sắt thép của Thiên long cưng triệt, mọi nhìn nhìn cô ta với cặp mắt khắc xưa lại bội phục không thôi. Kỳ thật, tình thượng khởi là người rất có tâm cơ, Chưa kết hôn đã ngồi vững ghế, hắc phu nhân băng, thì cô ta tuyệt đối sẽ không cho phép có bất cứ chuyện không mau này xảy ra. Cô ta lo lắng Thiên Long Cương Triệt đổi ý, cho nên đem tất cả bản lãnh, muốn Thiên Long Cương Triệt vội vàng cưới cô ta vào cửa. Cô ta biết Thiên Long Cương Triệt không chịu nổi cô ta dây dưa, cho nên mới phải đáp ứng cưới cô ta làm vợ. Vì vậy, cô ta quyết định làm tương tự, mỗi ngày quân quyết lấy Thiên Long Cương Triệt. Kỳ thật, Thiên Long Cương Triệt rất bận rồn, cũng chỉ có lúc dùng bữa ăn mới có thể nghỉ ngơi một chút. Vì vậy, cô ta liền dựa vào khoảng thời gian ba bữa xuất hiện trước mặt của anh. Mỗi một lần chạm mặt, tình lộc khởi cũng nghĩ hết biện pháp lấy lòng cương triệt, nhưng mà cương triệt vĩnh viễn bày ra khuôn mặt thối, chưa từng có sắc mặt tốt cho cô ta nhìn qua. Tình thượng khởi lộ ra nụ cười mê người, lấy dũng khí nói với cương triệt. Cương triệt à, em yêu anh. Ai ngờ cương triệt tuyệt công cảm kích, chẳng qua là lãnh cốc cất lời. Nhưng mà tôi tuyệt đối không yêu cô. Tình thượng khởi tức giận, đến mặt xanh nói không ra lời. Nói đi. Thiên Long cương quyết đột nhiên suy sụp vẻ mặt nghiêm nghị hỏi: "Cô biết tôi không thương cô, còn cương quyết muốn gả cho tôi, chẳng lẽ cô không sợ sau khi kết hôn tôi sẽ phản bội cô?" Tình tưởng cười mặc dù ở trong lòng rất giận, lại cố ý ra vẻ điềm đạm đáng yêu nói: "Em căn bản không để ý anh nói phản bội gì đó, em tin tưởng tình yêu của em sẽ làm tan chảy anh, chỉ cần anh cho em thời gian thì em nhất định sẽ chứng minh cho anh xem." Lời nói này không khỏi động tới đáy lòng yếu ớt nhất của anh anh nhớ lại thời thề năm xưa, anh Viễn Viễn sẽ không phản bội em, anh Viễn Viễn sẽ không rời lòng đối với em, mà nay anh lại phải kết hôn với một người phụ nữ khác, phản bội người phụ nữ anh yêu mến. Cái chữ phản bội này khiến cho cả người anh run rẩy, đáy lòng của anh đau đớn. Tầm mắt không tự chủ được mà dừng ở đồng hồ treo tường, đó là một đồng hồ âm nhạc, cứ mỗi một canh giờ sẽ có bảy người luồn, nhảy ra từ cửa sổ thì tinh lại không ngừng ca hát nhảy múa. Không chỉ thế, lá cờ bọn họ cầm trên tay, hiện ra ngày tháng hôm đó, mà ngày hôm nay lại chính là 29 tháng 6 năm 2001. Ngày quen thuộc này khiến cho đầu óc của anh tràn đầy hồi ức. Mười năm trước trên chuyến xe lửa châu Âu, anh đã từng kiên định nói với cô, anh hứa với em, mười năm sau cũng chính là ngày mùng 1 tháng 7 năm 2001, chúng ta sẽ hẹn nhau ở trạm xe lửa Amsterdam Hà Lan, lại là một chuyến xe lửa tới châu Âu. Mà bây giờ Cách ngày mùng 1 tháng 7, chỉ còn lại hai ngày mà thôi, một cảm giác chưa xót trong lòng dâng lên, khiến cho anh khổ sở mãi, căn màn là nuốt không trôi. Đột nhiên, anh ném khăn ăn đi, xoay người xài bước rời đi, chỉ lạnh lùng bảo lại một câu: Cô cứ tự nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.